Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net đều là cái lẽ nhân quả con nói cả năm cũng không thể hết ngay cả chuyện phải chịu đau khổ khi thụ án chịu hình cũng từ đó mà ra muốn thoát cũng không được lại nói khi một pháo hiệu đàn đổ lên thấy sắp đến giờ Ngọ ba khắc Lưu ngũ ra liền bảo 4 đồ đệ chợ thù bắt Phan hòa thượng trong xe tù ra chói lên trên bục gỗ hành hình ở pháp trường. Giữa hình đài có một cái giá gỗ hình chữ kim, các vòng sắt cột trụ còn loang lổ những dấu máu thâm đen vết tích của những cuộc hành hình trước đây. Đám đạo phù chẳng nói chẳng rằng, chói chặt Phan Hoạt thượng lại rồi lột sạch quần áo tù trên người của gã, sau đó hình trợ và pháp đạo đứng một phía chờ nghe lệnh. Lúc ấy, tiếng pháo thứ hai đã vang lên, Người Samsung quanh pháp trường đều biết rằng chỉ vài phút chốc nữa thôi, tên ác tặc sẽ bị phanh thây thành muôn mảnh. Ai nấy chăm chú theo dõi, tiếng rầm rì lập tức được lắng xuống. Lưu Ngũ gia thỉnh quan giám chạm, khoanh khuyên chiếu theo lễ cũ, vãi chào rồi nói: "Hôm nay Lưu Ngũ đưa Phan gia lên đường, chúng ta trước không thù, sau không oán, đao phủ theo luật chấp hành." Mà hành hình cũng là do lệnh trên say khiến, thoái thác không thể được. Nếu chúng tôi có chỗ nào không chu toàn, cũng mong phan già lượng thứ cho. Phan Hòa Thượng đã rơi vào tình cảnh này, mọi ý niệm đều đã tiêu tan. Nhưng trước ánh mắt soi mói của người đời, Lão vẫn muốn tỏ ra mình là hảo hán, cứng cỏi. Khóe miệng của Lão nhách nhách lên từng chập, lộ ra một nụ cười quái đản nói... Nghe danh đại lưu ngũ gia của bộ hình tử lâu, không ngờ lại chết dưới đau của lão, âu cũng là số kiếp của bẩn tăng. Trước khi thụ hình, bẩn tăng không còn có cầu xin gì, chỉ mong lão xuống tay nhanh gọn một chút để ra chết được sung sướng. Sau khi xuống tới suối vàng, ta sẽ không quên tụng kinh cầu phúc cho lão. Lưu ngũ ra không buồn chớp mắt, lạnh lùng nói. Xưa này thánh hiền lập kỷ cương Nay có triều đình đặt phép nước Phan già đã gây tội lớn tẩy trời Gánh nợ máu hơn trăm sinh mạng Rốt cuộc bị oan hồn ám ảnh Quan phủ chóc nã nên phải chịu cực hình lăng trì Hôm nay, 1.300 nghìn đau này không được thiếu một đau Ta khuyên thế này Ở dương gian phải chịu khổ băm vầm một chút Tới âm phủ mới có thể sớm được siêu thoát Bây giờ nhân tiếng pháo thứ ba chưa nổ Còn điều gì dặn dò Thì xin ông cứ nói ngay ra Phan hòa thượng nghĩ đến nỗi khổ Bị tung xẻo 1.300 nghìn đao Bất giác kinh hồn vỡ mật Bao nhiêu oán độc trong lòng bỗng trỗi dậy Im lặng một lúc rồi mới nói Bẩn tăng tính vốn tử bi Thích nô đùa với trẻ Từ khi tu luyện kim căng thiền tới nay, đã ăn hơn 120 thai nhi, đồng tử, chính là một nghĩa cử cao đẹp để siêu thoát cho chúng sang thế giới Tây Thiên cực lạc Ta sắp sửa luyện thành Chánh đạo, đạt tới pháp thân xuất thần nhập hóa. Nào ngờ bị bọn tiểu yêu phá hỏng pháp tướng khiến cho ta rơi vào vòng của quan phủ, chịu một trận tra tấn rút gân khóa xương. Hôm nay chúng lại dở thủ đoạn tan độc Để bần tăng phải chịu nỗi khổ Bị xẻo thịt Phanh thây Phan hòa thượng càng lúc càng cay độc há miệng nghe răng nói Ta thề rằng khi về tới âm phủ Cũng sẽ hóa thành ma quỷ Tìm từng tên trong các ngươi để đòi mạng trả thù Lưu ngũ Giang ngươi Chẳng qua cũng là loại chó diều cầm dao Cho bọn quan lại mà thôi Con bà nhà ngươi Ngươi và thằng cầu quan má thiên tích đã hại bao nhiêu tính mạng hảo hán rồi. Các ngươi sẽ không thể chết yên thân được đâu. Ông nội các ngươi sớm muộn gì cũng từ cõi âm để trở về mà đòi mạng các ngươi Lưu Ngũ Gia đã hành hình vô số tội nhân. Lúc phạm nhân thụ hình hoặc van xin cầu cứu quan phủ hoặc là mắng chửi không dứt lời. Lại có kẻ im lìm không nói chẳng rằng, thậm chí còn có tên... Đến mức tè ngay trên cả pháp trường, lão vốn đã khá quen với những chuyện như vậy, chẳng bao giờ buồn để tâm, liền mặc cho đối phương chửi mắng thỏa mồm, không nói gì thêm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net